hồi thứ sáu chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá đặng an nhân hết già khuyên chồng lần hồi ngày lụng tháng qua bóng thiều quan như thôi trở lật bậc đã đến ngày mười ba tháng năm chung viên ngoại bèn hối gia đình dọn dẹp quét tước trong ngoài cổ đồ bác bảo chân ra lò sắm sửa ân cần phòng tiếp nghinh vương sứ rồi đó ba cha con chung lão thay y mão chỉnh tề chờ đến xế qua mà chẳng thấy khâm sai nào đến cửa, vừa muốn sai người đi thăm chừng, vùng nghe tiếng xe ngựa rần rần, ba cho con ngỡ là khâm sai đã đến, liền dắt nhau ra quỳ một giữa đường, tiếp ninh thánh chỉ, chẳng dè xe ngựa ấy là xe ngựa của bọn khách thường, thấy cha con chung lão quỳ chặn đường thì la lớn, đường thì để cho xe ngựa bán lai, ai lại quỳ lại giữa chặn đường, chẳng qua bọn ta đi tới Sao còn chưa đứng dậy mà tránh xe Còn quỳ làm chi ở nơi đó chung lão biết mình làm rồi Trong lòng hổ thẹn Mặt mũi sượng sàng bèn nói gượng lại rằng Bọn ta lại sao bắt đầu Càng tới chi đến các người Các người đi thì cứ việc mà đi chớ có nói chi cho nhiều chuyện Khi bọn xe ngựa ấy đi rồi chung lão trong lòng tức giận Liên trở về nhà hối chung lòng chung hổ Bắt chung vô diệm Đem đi giải nạp Trung Long Trung Hổ vâng lời Chạy vào phòng nói cho mẹ hay An nhân nổi giận mắng rằng Đồ xúc xanh Sao bay hầm hầm Cứ mong lòng mà muốn hại em mình Hãy đi ra cho mau Để ta hỏi lại con gái Gái ta coi đã Nói rồi liền đuổi Trung Long và Trung Hổ ra Rồi trở vào phòng kêu Trung Nương Nương khóc mà hỏi rằng Còn nay nay đã đến kỳ rồi Mà sao không nghe tin tức gì hết vậy Lạc cha với hai anh con Dọn dẹp nhà cửa Và chờ đợi trọn cả ngày Không thấy chi hết Nên cha còn muốn giết con Vậy thì có liệu làm sao Nói cho mẹ nghe Trung nương nương thưa tề quân là chúa một nước Chứ chẳng phải là kẻ tầm thường Một lời hứa ra Không lẽ bỏ qua cho đặng nay người trẻ đây Thì chắc trong trào có nhiều việc Vậy thì phải chờ đến ngày rằm Chắc làm sao cũng có tìm đến mẹ nói giùm lại với cha, xin dung cho con một vài ngày nữa. đặng an nhân bèn trở ra ngoài nói lại với chung lão, chung lão nổi giận mà mắng rằng, cái mụ khéo bên con mụ lắm, nó đã làm việc bằng trời, mà mụ hãy còn dung túng, nếu chẳng giết nó cho rồi, còn để mà chờ tai quả tới nữa hay sao? đặng an nhân bèn cười mơn rồi nói rằng, ông khéo nghe chi lời hai đứa xuất sanh mà giận con nó tội nghiệp sao ông lại không nghĩ mà coi nếu quả như nó đánh tài quân mà đoạt thâu ngọc đai thì phải phạm tội với triều đình mà từ ấy đến nay sao chẳng thấy quan quân nào tìm bắt bởi việc ấy chẳng quan trọng chi nên mới bình yên như vậy nếu nay ông giết con tôi đi thì rất uổng cho tôi đã đẻ đau mang nặng ví như nay mai đây tài vương quả sai người đến đây rước thì chừng ấy Ông đã giết chung vô diệm Rồi ở đâu mà chạy kịp cho người Có phải là bị tru di tới chính họ đi chăng Chừng việc đến ăn thì sao kịp Trùng lão nghe An Nhân phán tỏ đôi đầu Bèn hồi tâm nghĩ thầm rằng Mụ này nói vậy thì biết là Cũng là cao xa chứ chẳng phải chơi Trùng lão cứ lặng thinh suy nghĩ Một là tình cha con khó dứt Hai là e sợ tài vương Ba là vợ chồng đã có tuổi rồi Không lẽ rầy rào với nhau cho thái quá Nghĩ như vậy rồi kêu an nhân mà nói rằng Thôi thôi tôi cũng vị tình mụ Mà dùng cho nó vài ngày Nếu chẳng có tin của trào đình đến Thì tôi cũng nạp luôn cả mụ Nói cho mụ biết